Chương 1623. Sự kinh khủng của đế phẩm đàn dược. Ý nghĩ vừa lóe trong đầu, liền nhanh chóng chuyển khắp cơ thể tiêu viêm khiến hắn không thể thoát khỏi suy nghĩ đó. Hừ, hít sâu một hơi đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Nếu như suy đoán tiêu viêm là đúng, vậy thì thực lực đà xã cổ đế thật có chút đáng sợ. Trong thiên địa ngoại trừ dị hỏa xếp thứ nhất trong dị hỏa bảng, thì tất cả đều được hắn thu thập. Các loại bổn sự này qua thực kiến cho quỷ. Kinh sợ. Những cái loại dị hỏa này mặc dù có bột nguyên dị hỏa nhưng lực lượng đều bị áp chế, hiện tại bọn chúng chỉ có một ít hình thái của dị hỏa mà thôi. Ánh mắt đảo qua mấy cái cột đá thì biểu cảm có chút tiếc hận. Nếu có thể đem tất cả dị hỏa ở đây luyện hóa, vậy thực lực quán tăng lên cấp bậc thực sự kinh khủng. Một hơi thôn phệ hơn 20 loại dị hỏa. Điều này Từ trước tới nay chưa từng có người nào làm được Tiểu y ngồi trên vai tiêu viêm Đưa mắt nhìn về hai cột đã thật xa Thần sắc trở lên mờ mịt Và lẫn thống khổ cùng sợ hãi Vỗ nhẹ lên đầu của tiểu y Tiểu viêm hiện tại có thể xác định Hư vô tuân viêm cũng đã từng bị giam giữ Tại cột đá này Chứ có điều không biết về sau xảy ra chuyện gì Mà hắn có thể thựa đào thoát Mà trong lúc đào tẩu Chắc chắn có chút ít biến cố xảy ra Làm cho bọn hắn trí nhớ trở lên mơ hồ Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Tiêu Viêm, còn về việc phát sinh sự tinh gì thì chỉ sợ thế gian không có ai biết được. Dù sao Chính Tịnh Liên họa cùng với Hư Vô Tuân Viêm đều là không nhớ rõ bất cứ điều gì. Đế phẩm đan đâu rồi? thu Hồi ánh mắt đang nhìn trên cột đá, hồn thiên đế hướng sang Hư Vô Tuân Viêm thấp giọng nói, quay đầu ánh mắt Hư Vô Tuân Viêm thoáng nhìn qua quảng trường, ở phía cuối cũng có một cái thạch điện, giờ phút này đang được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Làm cho mọi người không thể biết được Bên trong có cái gì đang diễn ra Ào ào Miệng hư vô tuôn viêm há ra Nhất thời một cái cỗ hấp lực từ trong đó Bạo dũng mã ra Đem vũ khí kia tuôn vệ vào trong cơ thể Mà theo vũ khí dần dần tán đi Một cái cự đại âm thanh Đột nhiên bao phủ cả quảng trường Mọi người vội vàng Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên Liền sau đó ai ai cũng kinh hãi Ánh mắt dừng lại trên một cái tượng đá Cao vạn trượng đột ngột xuất hiện Hình dáng của tượng đá là hình dáng của một lão sạc. Dùng mạo đúng là chủ nhân cổ đế động phủ trong truyền tuyết đà xá cổ đế. Tượng đá đứng sừng sững trong thiên địa. Nó được bao bọc bởi một loại khí tức gường mãnh của thiên địa. Tại phía dưới cỗ uy áp của chủng khí tức kia. Ngay cả đám tiêu viêm cũng cảm thấy áp lực trầm trọng. Những người thực lực không đủ thì hai chân trực tiếp khịu xuống đem những cái phiến đá cứng rắn dưới chân chấn tan thành bột phấn. Xung quanh tượng đá ẩn ẩn một cái lớp quang đoàn. Từ xa nhìn lại toát lên một cái vẻ vô cùng mỹ lệ. Xung quanh tượng đá ẩn một cái lớp quang đoàn. Nhìn quang đoàn đang bay lượn, tiêu viêm ánh mắt híp lại, trật lòng hắn có chút rung động. Bởi hắn phát hiện bên trong những quang đoàn kia đều chứa một ít quyển trục cổ xưa. Tại trên mặt những quyền trục kia Hắn cảm nhận một loại linh tính Những cái mà ngoại giới thường gọi là đấu kỹ Và công pháp thiên giai Các loại bảo tàng có chứa hàng trăm đấu kỹ Thiên giai công pháp Làm cho Những người có mặt tại đây đều có chút Hít thở dồn dập Đấu kỹ thiên giai công pháp Cho dù cổ tộc cũng chỉ có rất ít Vậy mà trên này tồn tại nhiều đến vậy Bất quá tuy nói đấu kỹ Cùng thiên giai công pháp có chút hấp dẫn người Nhưng mà Ở cái loại cấp bậc như cổ nguyên cùng hồn thiên đế Cũng không làm cho bọn hắn quá nhiều ham muốn Bởi vậy sau khi nhìn qua thiên gia công pháp Ánh mắt họ liền tập trung tìm kiếm quả đế phẩm đa dược kia Mạnh không gian này Đã từ lâu rồi không có náo nhiệt như vậy à Trong lúc mọi người đang vì tình huống hiện tại mình mà nhíu mày Một đạo âm thanh giả lua Đột nhiên Từ không trung chuyển đến vàng trong đầu mỗi người Bất ngờ xuất hiện thanh âm Tại không trung cũng làm cho một số người lệ. Lại... Giật mình Ánh mắt vụt và ngừng kết Tại trên bạ vai của tượng đá Ở đó có một đạo thân ảnh già nua Đang đứng chắp tay Ánh mắt bình thản nhìn vào Đám người bên dưới Mục quang như đang nhìn loài siêu kiến trước mặt Đà giá cổ đế Ánh mắt quét qua lão giả trước mặt Đám tiêu viêm cũng là kinh hãi Bộ sáng của người kia Tượng hồ so với tượng đá không hề sai biệt Hơn nữa khí chất huyễn lệ Đặc biệt không ai có thể giả được Cổ đế còn chưa chết sao Ngơ ngác nhìn thất ảnh ra lua Phía trước toát ra uy áp Làm cho không ít người hoảng sợ dâng lên ý niệm trong đầu Chuyện gì xảy ra Hồn thiên đế sắc mặt có chút khó coi Hắn đưa mắt nhìn qua hư vô tôn viêm Trầm giọng hỏi Hắn cảm nhận được một loại ký tức Cao cao tại thượng trên thân lão giả trước mặt Hư vô tôn viêm có chút ngẩng đầu lên nhìn về phía lão giả trước mặt một lát sau chậm rãi nói hắn không phải là đà xá cổ đế mà chính là đế phẩm đan kia nghe được lời của hư vô tuôn viêm bọn người cổ nguyên có chút giật mình trong mắt toán hiện lên kỳ mang tập trung vào vị lão nhân phía trước hư vô tuôn viêm người làm gì ở đây lão nhân đang âm trầm trước mặt bỗng nhiên vẫn nỗ quát cái gì mà ta làm gì ở đây nghe được tiếng quát kia hư vô tuôn viêm cao mày nói vô liêm sỉ nếu như làm đó không có ta giúp đỡ người và tịnh đến nhiễ hòa liệu có thể xé rách trái buộc thoát ra không các người làm đó cũng đồng ý sau khi thoát ra sẽ cứu ta ra khỏi đây lão nhìn vẻ mặt nghiêm nghị quát nghe được tiếng quát kia thân thể mọi người có chút chấn động ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị về phía hư vô tuôn viêm cùng tiểu y trên vài tiêu viêm bọn hắn vậy mà cũng từng bị nhốt ở đây hư vô tuôn viêm sắc mặt chật biến lông mày nhíu chặt chỉ nhớ không ngừng tìm kiếm chợt thản nhiên nói Thật có lỗi, những lời người vừa nói ta thật không nhớ được gì, bất quá. Hắn dừng lại một chút, trượt cười quỷ dị nói, Bất quá lúc này đây, ta nhưng lại thực sự muốn đến cứu người ra ngoài cùng ta rời đi. Đệ phẩm đang rực khuôn mặt có chút âm lệ, Nhìn chăm chăm hư vô thôn viêm thật lầu, Đột nhiên ánh mắt chuyển sang tiểu y trên vai tiêu viêm nói, Tịnh liên ni hỏa, người còn nhớ rõ định ước năm đó không? a tiểu y có chút sững sờ trượt bám lấy bờ vai tiêu viêm lắc đầu nói, ta chưa từng gặp qua ngươi. lời tiểu y khiến cho đế phẩm đàn dược thân thể run lên, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm nhưng nghĩ tới điều gì, hắn chợt nhìn tượng đá bên cạnh cắn răng nói, chuyện này là do thủ đoạn của ngươi. theo chúng ta đi thôi. hư vô tôn viêm nhìn qua đế phẩm đàn dược cười nói, hư chỉ sợ các ngươi muốn lấy bản nguyên của ta mà thôi. đế phẩm đàn dược cười lạnh nhìn hư vô tôn viêm nói, hư vô tôn viêm cười lạnh một tiếng sắc mặt nhanh chóng chuyển lạnh nói, động thủ phanh lời vừa nói ra thì hồn thiên đế đột nhiên bạo xuất đấu khí ngập trời hóa thành chiều tịch khung hang hướng đế phẩm đàn dược đánh tới chút tài mọn mà thôi thấy thế thì đã ấy, đế phẩm đàn dược chỉ là cười một tiếng ngón tay điểm nhẹ năng lượng ngập trời liền bị nhất chỉ phá tan đế phẩm là đàn dược này thật khó đối phó trước đem bắt giữ nó lại không để cho hồn thiên đế có thể đoạt được nhìn hồn thiên đế xuất thủ trúc cồn cũng trầm giọng lên tiếng ân các người phòng bị những người khác bên phía hồn tộc cổ nguyên nhẹ gật đầu dọa dò đám tiêu viêm liền sau đó thân thể bay vút ra ngoài nhất thời thiên điện năng lượng có chút cuồng loạn hẳn lên một cái đạo thiên bằng địa liệt công kích liên tục không ngớt dự không ngừng hướng đế phẩm đàng đánh tới kia đối diện với thế công của hồn thiên đế hư vô tôn viêm trúc khôn cùng cổ nguyên bốn người đế phẩm đàng Khuôn mặt bình tĩnh, hắn giờ tay nhấc chân đều làm cho lòng người khiếp đảm, đèm chặn thế công của bốn người. Bất quá tuy nói hiện giờ không có cái vấn đề gì nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn cũng bị là cuốn nấy không thôi. Không thể động đậy, nhìn thấy phẩm Lan Dược muốn nấy sức một người, đối kháng cùng với tứ cường giả định phong của đại lục mà không rơi vào thế hạ phong, đám tiêu viêm cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Lúc này đây chỉ là một kết quả đế phẩm đàn chưa thành hình. nếu thực sự đế phẩm đàn dược thì thực lực của nó đáng sợ tới bậc nào? chỉ sợ cho dù là đấu đế cường giả đối với nó cũng phải ví một phen công sức nhìn trận chiến đang diễn ra trên bầu trời đại quân hồn tộc bắt đầu động đậy nhìn thấy một màn đang diễn ra trong mắt tiêu viêm hàn mang chợt lóe thủ trưởng vung lên viêm tấn bọn người liền đem liên quân hồn tộc chặn lại bị liên quân ngăn trở cương giả hôn tộc sắc mặt biến ảo ngược lại không có ý định xuất thủ bọn họ muốn đợi kết quả trận chiến đang diễn ra bên trên bởi bọn chúng cũng minh bạch trận chiến kia mới là kết quả quan trọng nhất chỉ cần ai có thể đạt được đế phẩm đan cục diện liền có thể nghịch chuyển bởi vậy cho dù hắn lúc này cũng là động thủ quanh quanh quanh đang lúc mọi người tập trung vào trận chiến Bên trên, nam đạo thân ảnh mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa, cuồng liệt giao kích. Năng lượng ba động làm cho đám người đang đứng ở xa xa cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Nhưng mà không gian ở đây dường như cực kỳ ổn định. Nên mặc dù các loại đại chiến nhưng mà cũng không gây được không gian xé rách ngẩng đầu nhìn trận chiến đang diễn ra quyền đầu của tiêu viêm có chút nắm chặt lại cục diện hiện tại có chút phức tạp thực lực đế phẩm đan dực hiện thị quá mức khủng bố bởi vậy hôm nay không phải phòng bị việc hồn tộc có thể đoạt được đế phẩm đan mà còn phải phòng bị việc cổ uyên cùng trúc khôn bị thương trong trận chiến với đế phẩm đan hai loại kết cục này xảy ra đều có ảnh hưởng rất xấu đến liên minh đại quân Trường 1624 Cấp đoạt đế phẩm đàn chưa thành hình Rầm rầm, ba động hủy diệt đáng sợ từ trên trời vụ xuống giống như là thiên phạt muốn hủy diệt thế giới Tìm hiểm căng thẳng nhìn vòng chiến hỗn loạn mà trong lòng tính toán cực nhanh Những người ở đây đều đã đánh giá thấp làng lực của đế phẩm đàn Vốn chúc khôn tưởng rằng hắn và cụ nguyên liên thủ sẽ nhanh chóng chế ngự được nó. Đầu ngờ đó chỉ là ý nghĩ ấu trĩ mà thôi. Bên cạnh đó còn có hồn thiền đế cùng hư vô thôn viêm liên thủ quấy nhiễu. Làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Tuy nhiên loại hỗn loạn này lại ở thế cần bằng vi diệu. Tuy chúc khôn và cổ nguyên không thể thuận lợi chế ngự được đế phẩm đàn. Nhưng mà hồn thế đế và hư vô thôn viêm bên kia cũng không có cơ hội đó. Đồng thời hư vô dôn viêm có thực lực yếu nhất nên bị hai người bọn họ dôn ép Nếu không có hồn thiên đế kịp thời trợ giúp Chắc chắn hắn đã bị thương rồi Nếu cứ đánh như vậy thì chẳng hay chút nào Nhìn vòng chiến hỗn loạn trên bầu trời Viêm tẫn cao mày nói nhỏ Hay vậy tiêu viêm cười khổ một tiếng Trận chiến trên cao Thì bọn hắn không thể xen vào được Nếu cứ đâm đầu vào chắc chắn bị diệt vong Bởi vậy họ chỉ thế Chỉ có thể đứng ở ngoài ma nhìn Nhìn thấy tiêu viêm cười khổ, viêm tẫn, bất đắc dĩ lắc đầu Hắn cũng hiểu hiện tại Không giúp ích được gì Mọi người vẫn nhìn lên đế phẩm đàn dược trên cao Chỉ thấy sắc mặt nó càng lúc càng lạnh lẽo Chờ thủ trưởng của nó dâng lên Trong thiên địa đột nhiên có mùi thơm đàn dược nan tỏa Đừng hít đan hương này, tiêu yêm khẽ Người đàn dược liền kỳ dị ca kinh Hắn cảm nhận thấy đấu khí trong cơ thể muốn bốc cháy Liền vội vàng khoát lớn Nghe thấy tiếng quát của hắn, cả đám vội vàng ngừng thở. May mà đàn hương này không phải là nhầm vào bọn hắn. Cho nên khi đấu khí trong cơ thể, chỉ sao động chốc lát liền trở lại bình thường. Đế đàn trưởng, trên bầu trời, đế phẩm đàn dược chợt trợn tròn hai mắt. Thân hình đột nhiên bay lên không trung, sau đó tung trưởng về bốn người phía dưới. Cùng lúc đó, một cái quang đoàn huyễn lệ, lớn cỡ đầu người đột nhiên hiện ra. Phanh, phanh phanh khi quang đoàn này xuất hiện, năng lượng trong thiên địa như gặp phải dầu sôi thiêu đốt khắp nơi trong không gian, tràn ngập hỏa diễm, thiên địa cũng trở thành hỏa lô. nhìn thấy uy thế một trường này, bọn người cổ nguyên tranh đấu cũng là vội vàng dừng lại ngưng luyện đấu ký phòng bị. vẻ mặt băng lãnh của đế phẩm đàn càng ngày càng đậm, nó ấn hai tay xuống đột nhiên hỏa diễm nhanh chóng phóng xuống chỉ trong một thời gian ngắn. Hoà diễn tràn ngập thiên địa liền chui vào trong quang đoàn Nguyễn lệ phía dưới kẹt khi mà song trưởng ấn đến tận cùng thì trời đất cũng là tối sầm lại chỉ còn có quang đoàn trong lòng bàn tay hắn phát sáng nó phát ra quang mang hủy diệt đẹp đến động lòng người dần lào xuống đỉnh đầu đám người cổ nguyên hống bốn người cổ nguyên cảm thấy mùi vị nguy hiểm cùng nhau vận chuyển đấu khí tạo thành một cái tấm phòng ngự. Quỳnh, quang đoàn đánh lên phòng ngự của bốn người tạo thành tiếng lỗ mạnh kinh thiên động địa, ba động hủy diệt tràn ngập xung quanh, nó lướt qua bình nguyên, phía dưới tạo thành vực sâu vạn trượng. thấy vậy thì mọi người đều biến sắc. ai mà có thể biết đế phẩm đan này có thể đánh ngang tay với bốn gác cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cơ chứ? tuy nói bốn người chia làm hai phe đều mang tâm tư riêng nhưng dù sao cũng là vì mạng sống. Thật không ngờ đón liên tử của bọn họ lại bị đế phẩm đàn đánh tan tành như vậy. Đế phẩm đàn trôi lộ trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chàm vào khu vực sâu ở bình nguyên bên dưới. Nơi đó có bốn cái tia sáng chớp lên rồi chia làm hai ve đứng nhìn nhau. Muốn liện hóa ta sao? Bạn lãnh các người còn kém một chút. Đế phẩm đàn liếc bốn người rồi thản nhiên nói. Hắc hắc, người cào hứng sớm có đó. Đế phẩm đàn vừa nói xong thì hư vô tuân viêm cười lạnh đáp trả. Sau đó hắn nghiêng đầu về phía Hồn Thiên Đế trầm giọng nói: "Đưa đà xác cổ đế ngọc cho ta." Nghe vậy, Hồn Thiên Đế giật mình, hắn chần chờ một lúc, quả quyết lấy ra đà xác cổ đế ngọc ném cho Hư Vô Tuân Viêm. Khi tóm được đà xác cổ đế ngọc, Hư Vô Tuân Viêm cười nhạt, với đế phẩm đan một cái rồi chợt hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm hắc viêm màu đen Tuần tí lên trên cổ ngọc, lúc này hai tay hắn biến ảo rất nhiều tuấn kỳ lạ. Nhìn thấy hành động của Hư Vô Tuân Viêm, Tiêu Viêm kẽ giật mình, Hắn thấy những cái thủ ấn hơi quen thuộc Suy nghĩ một lát Hắn ngẩng đầu nhìn về thượng đá cổ đế cao vạn triệu bên kia Lúc này hắn mới rõ Thủ ấn của chúng với thủ ấn của hư vô thuân viêm hoàn toàn giống nhau Ông ông Đà sát cổ đế ngọc đột nhiên phát ra cái tiếng chói tay Sau đó phỏng sáng nhu hòa tỏa ra Đồng thời giữa cổ ngọc hiện Lên một cái khe hở cực kỳ rực rỡ Màu sắc ở trong cái hở như có rất nhiều họa diễm tiêu đốt cực kỳ huyền bí hóa đan hoàn làm sao ngươi có thể biết được đà xã cổ đế hóa đan thần quyết nhìn thấy quần sáng thanh hình sắc mặt đế phẩm đan chuyển từ băng lãnh sang tái mét có chút thê lương hư vô thuần viêm cười lạnh một tiếng hắn không giải thích liền hất tay một cái cái hở liền bắn ra ngắn ngủi trong nháy mắt đã đi đến đỉnh đầu đế phẩm đan từng vong lửa đẹp đẽ hiện ra với đế phẩm đan vào chính giữa A, Ngay khi vòng lửa bao vây lấy Thì trên người đế phẩm đan hiện ra những cái lạc gói trắng Đồng thời hắn kêu la thảm thiết tê lương Thấy thế thì ánh mắt hư vô thuần viêm hiện lên vẻ vui mừng Hiện nhiên hắn không ngờ tới Hóa đan hoàn có thể cắt chế được đế phẩm đan Hắn tiếp tục phun ra một ngụm ác viêm uy lực hóa đan hoàn lập tức tăng lên rõ rệt Đồng thời thân thể đế phẩm đan cũng là co lại hóa thành đan hoàn Khi thấy đế phẩm đan vốn đang diễu võ dương ngoài Trở nên chật vật như thế mọi người đều sợ hãi sắc mặt cổ nguyên cùng chúc khôn biến nào chợt trong mắt lóe lên thân hình chớp đã nhảy tới hư vô tôn viêm nhìn bộ dáng chính là muốn cắt đứt hành động vây khốn đế phẩm đàn kia hư nhìn hai người động thủ hồn thiên đế vốn đã sớm chuẩn bị liền hứa lại một tiếng cản đường hai người hắn bấm tay búng ra một viên đàn dược mang hương thơm lồng đậm về phía hai người cổ nguyên sau đó viên đàn dược lộ tung quanh quanh luồng khí bốc lên Cổ Nguyên và Chu Khôn đều bị đẩy ngược lại. Họ nhìn Hồn Thiên Đế cười lạnh nói: "Tự bạo cửu phẩm bảo đan, thật là ra tay hào phóng nga." Tiếng nói vừa dứt, hai người đã xuất hiện bên cạnh người Hồn Thiên Đế rồi thi triển thế công mãnh liệt vây quanh hắn. Phanh phanh! Đối diện với công kích hai người, tất nhiên Hồn Thiên Đế sẽ bảo hạ phong tiến toái lướt lan. Tùy hắn lộ ra vài chất vật nhưng hắn cũng hiểu rõ bây giờ chỉ có thể cắn răng chịu đựng thi triển năng lực tới mức tận cùng để kéo dài thời gian mà thôi. cút. sau vài lần va chạm chúc hồn trở lên lăng lệ, chỉ thấy hắn chợt gầm lên một tiếng hóa thành cự long dài vạn trượng. Trợt cự long hóa thành quang mang vàng tím, nhanh như thiểm điện phối hợp cùng với trường của cổ nguyên đánh lên thân thể hồn thiên đế. vốc vốc. ánh sáng màu vàng tím, trái mắt lập loè. lập tức xuyên thủng bền mặt ngoài của đấu khí phòng ngự của hồn thiên đế, sau đó va chạm trực tiếp lên lớp thân thể hắn. Lập tức hắn phun ra một ngụm máu tươi Thân hình bay ngược Mấy ngàn triệu mới trật vật ổn định lại Thu Khi hồn thiên đế bị đánh bay Thì hư vô thôn viêm hét lớn một tiếng Đế phẩm đàn công nghệ phản kháng bị hút vào trong Hóa đan hoàn một cách Dễ dàng Hóa thành một cái đoàn Nguyễn lệ cỡ đầu người chậm rãi Lờ lửng trôi nổi, thấy vậy thì hư vô thôn viêm liền vui mừng vẫy tay Hóa đan hoàn bay tới tay hắn như thiểm điện nhưng mà ngay khi hắn sắp bắn được thân ảnh đột nhiên tóm lấy trước biến cố này làm hư vô thân viêm cả kinh khi hắn nhìn rõ thấy đó là hồn thiên đế đang chật vật cực kỳ ánh mắt hư vô thân viêm nhấp nháy một hồi đem đế phẩm đan giao ra đây với tình trạng hiện giờ người thì dù là hư vô thân viêm hỗ trợ cũng không phải đối thủ của bọn ta cụ nguyên nhẹ nhàng phân tích cho hồn thiên đế trước khuôn ở bên chậm rãi siết chặt tay Ánh mắt hùng lệ nhìn chăm chăm hôn thiên đế Muốn đế phẩm đan sao Hôn thiên đế làu máu trên khóe miệng Rồi nhìn cái ánh sáng Hoa mỹ ở phía Bên trong đan hoàn Nó tựa như là ánh sao trên dãy ngân hà Đang bọc toàn bộ Năng lượng thiên địa bên trong Hắn lở một lụ cười quỷ dị Sau đó trước mắt mọi người Luốt quang đoàn huyễn lệ vào trong miệng Hắn dám trực tiếp luốt đế phẩm đan vào cơ thể đây không phải tự chuốc lấy diệt vong sao Tên này điên rồi Tiêu viêm tự lầm bậm Đây là đế phẩm đan đó Năng lượng Nó Bên trong cực cử... kỳ khủng bố Đến cực hạn chỉ sức sảnh nhỏ là có thể phá vỡ Thân thể lẫn linh hồn Hồn thiên đế đã làm như vậy quả thực là tự tay cắt tiết. Chương 1625: Thất thủ. Hành động của hồn tiên đế nằm ngoài dự liệu tất cả mọi người. Ngay cả hư vô thôn viêm sau lưng hắn cũng là biến sắc. Ánh mắt trở lên lạnh lùng, đế phẩm đàn dược thì ai không muốn nhưng mà hắn lại không nghĩ tới hồn thiên đế có thể lỗ mãng lướt mất. Vô liêm xỉ. Thế vậy chúc côn và cổ nguyên xa xa mặt, sát sầm mặt sắt ký dâng lên quát lạnh. Hồn thiên đế, người đầm đầu vào chỗ chết. hả đầm đầu vào chỗ chết sao cũng chưa hẳn. nghe vậy thì hồn thiên đế ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cười rất quỷ dị đồng thời lúc này thân thể hắn bắt đầu lội lên quang tại hoa mỹ, tương thế lúc trước khỏi hẳn, thêm vào đó là năng lượng bay động, chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. khi cảm nhận được năng lượng khủng bố đó, cổ nguyên và chiếc côn lại lần lượt biến sắc, năng lượng sô đan bắt đầu bộc phát, thực lực quán sẽ cường thịnh hơn mấy lần trong khoảng thời gian ngắn. tuy nhiên nếu hắn không thể khống chế nổi, có thể nổ tan thân thể, thậm chí lổ cạo linh hồn, cổ nguyên chấp mắt một cái xóa đi vẻ bối rối trầm giọng nói. đừng cho hắn có cơ hội luyện hóa. chỉ cần bắt lấy hắn nhanh một chút nó có thể bức đế phẩm đan ra. trúc cồn ngừng trọng nói, động thủ. nghe được tiếng quát của hắn, cổ nhiên chỉ là gật đầu. thật ra khi chế ngự đế phẩm đan thì đám hồn thiên đế bọn hắn cũng chiếm tiện nghi lớn. cuối cùng hư vô tuôn viền xuất ra hóa đơn hoàn các chế thần uy của đế phẩm đan. xin si. hai người động ý niệm thì thân thể cũng nhanh chóng vọt hướng hồn thiên đế. ha ha, các người bây giờ không phải đối thủ của ta. nhìn hai người phóng tới lần nữa nhưng mà hồn thiên đế không hề sợ hãi, cười to rồi đánh xa hai quyền. quỳnh. khi mà hồn thiên đế đánh xa hai quyền thì bầu trời xuất hiện hai cái khu vực chân không rộng mấy ngàn trượng. cổ nguyên và trúc khôn cảm nhận được rất nhiều kinh phong kinh khủng đánh tới, liền biến sắc vội vàng di chuyển đấu khí đón lấy. nhất thời hai tiếng và chạm đinh tay nhức óc vang lên đang đang phong bạo đáng sợ lỗ tung trước mặt hai người Hất bọn họ bày mấy trăm trượng. còn hồn thiên đế vẫn là kiêu ngạo đứng giữa đất trời hơn nữa bà động phát ra từ thân thể hắn càng ngày càng khủng bố nhìn thấy cục diện trên bầu trời thay đổi đám tiêu viêm trở lên lo lắng không nghĩ rằng thực lực hồn thiên đế sau khi lút sầu đan lại tăng mạnh đến vậy hơn nữa mọi người đều hiểu lúc này mới chỉ là cường hóa bước đầu mà thôi nếu như để cho hắn luyện hóa thuận lợi rất có thể hắn sẽ đặt chân vào cảnh giới đấu đế, đến lúc đó không còn có cơ hội cho bọn họ nữa rồi. Cổ Nguyên, lần chính đạt này chúng ta thắng rồi." Hồn Thiên Đế đạp vào hư không nhìn Cổ Nguyên và chúc khôn cười to, bao nhiêu năm chuẩn bị, bao nhiêu năm xây dựng và thực hiện kế hoạch Suốt cuộc đi tới cái bước mấu chốt nhất. "Chắc hẳn bây giờ Người cũng không dễ chịu gì, chớ cao hứng quá sớm." Cổ Nguyên cười lạnh nói. Nghe vậy thì Hồn Thiên Đế không hề tức giận cười nhạt một tiếng. Hắn khép hở đôi mắt Khuôn mặt lộ vẻ đài Đề mê sảng khoái Loại lực lượng này thật quá hấp dẫn đi Người nhịn Chịu lộ chứ Hư vô tuần viêm ở đằng sau nhịn không được Một hồi hỏi tiếng Nhưng mà hồn thiên đế thực sự Nếu như bị lộ tan sắc Thì chắc chắn hắn không phải đối thủ của cô Nguyên và Trúc Khôn Người quá lỗ mãng rồi Nói xong hư vô tuần viêm cũng tỏa ra chút lửa giận Vì hành động lút đa dược của chính tên này Yên tâm, ta tự có trường mực Hồn thiên đế cười nhạt một tiếng Hắn không vì đấu khí đang bành trướng trong cơ thể mà lo lắng Nghe vậy ánh mắt hư vô tuần viêm nhấp nháy một hồi Gặt đầu rồi hỏi Bây giờ làm gì? Bình yên rời đi là được Hồn thiên đế cười nói Bộ dáng thong rong vô cùng giống không coi Cổ nguyên và chúc khôn vào trong mắt Muốn đi, đâu dễ dàng như vậy Cổ Nguyên và Trúc Khôn quát lên một tiếng, khởi động đấu khí toàn lực đánh tới hồn thiên đế. Nhưng mà hồn thiên đế lại chỉ là vẫy nhẹ cánh tay, dễ dàng hóa giải thế công đó. Sau đó hắn ngăn cản thế công xong, liền vẫy ra tạo một cái cửa không gian, liệt phung, ầm ầm ầm. Thay thế thì hai người, Cổ Nguyên và Trúc cồn càng là tấn công điên cuồng, đấu khí ngương luyện làm cho người ta run rẩy sợ hãi. Tận tim gan, đang điên cuồng công kích lên cái màn đấu khí phòng ngự của hồn thiên đế tạo ra những cái tia lửa ba động thật lớn. Hồn Thiên Đế không hề muốn phản kháng, hắn vung trường xuống dưới hút những cương giả hôn tộc ném về trong không gian liệt phùng. Phanh phanh, cảm nhận được cỗ ba động hủy diệt truyền tới sau lưng, da mặt Hồn Thiên Đế khẽ rung, có một cái tia máu từ khó miệng hắn chảy xuống. Người nhìn thấy màn này, Hư Vô Thân Viêm lập tức kinh hãi, xem ra tình huống thân thể của Hồn Thiên Đế không tốt như lời hắn nói. Đương nhiên việc ngạng khánh. Thế công của hai gác cửu tinh đấu thánh hậu kỳ Không phải chuyện đơn giản Cho dù là đế phẩm đàn đi trên nước Cổ nguyên ta nói rồi Phá này chắc chắn ta thắng Đợi đến khi ta luyện hóa triệt để Sổ đàn thì cổ tộc lôi tộc viêm Tộc thiên phủ lê minh Cùng với thái hư cổ lòng tộc chắc chắn sẽ bị ta xót sổ Hồn thiên đế mạnh mẽ lướt một gụm máu Nhìn đám cổ nguyên lạnh lùng nói Đi Vừa nói xong thì hồn thiên đế Làm lấy bả vai hư vô tuôn viêm Nhảy vào không gian liệt vùng Thấy thế hư bộ tôn viêm cận trường nói Còn có ta ma Nhưng mà hắn chưa nói xong Thì thấy được thân thể hồn thiên đế lộ Và vài chỗ lập tức hắn Không thể nào chiến đấu được nữa Hư vô tôn viêm không cam nằm Cắn răng nhảy vào không gian liệt vùng Hống Nhìn thấy hồn thiên đế nhảy vào không gian liệt vùng Cổ nguyên chúc khôn gầm lên một tiếng Năng lượng triều tịch ở thiên địa Điên cuồng khởi động Đuổi theo hồn thiên đế Rầm rầm rầm Triều tịch cuồng bạo đánh xuống Nặng nghi thái sơn trúng lưng hồn thiên đế Sắc mặt hắn lập tức tái nhật Nhiều lơi trên thân thể bạo liệt ra Chỉ trong chớp mắt hắn đã trở thành huyết nhân Nhưng mà hắn lợi dụng lực đẩy của đòn này Nhanh chóng biến mất trong không gian liệt vùng Cùng với hư vô tôn viêm Sau đó Cộng không gian cũng nhanh chóng tán đi Xì Thân hình cũng nhanh bày đến chỗ đó Dùng tay xé ra Nhưng không thể tạo ra kẽ hở không gian được Chết tiệt Thấy vậy thì sắc mặt cổng nguyên cụm trúc khôn Trở nên cực kỳ khó coi Không gian này ổn định đến kinh người Nếu như mà muốn rời đi Bọn họ chỉ có thể ra ngoài Nhưng mà lúc đó đám hồn thiên đế đã sớm Cào chạy xa bay rồi Hai người xa sầm mặt chậm rãi hạ xuống, nhìn qua đám người đang yên tĩnh bên dưới một lát, sau đó thở dài một hơi. "Con gái, tiền luận chứng kia quá xảo hoạt." Chúc Khôn nhìn Tự nhiên hoán so so tay cười khổ nói. Tự nhiên nhìn hắn một lát, rồi nhìn về Tiêu Viêm trầm mặc, nàng khẽ lắc đầu nói, "Sao bây giờ, hồn tiên đế đã lấy ra được đế phẩm đàn nếu hắn luyện hóa thuận lợi thì rắc rối to. Bây giờ chúng ta đánh thẳng tới hồn giới, lôi doanh giữ sự." "Giữ tợn nói." Nghe vậy thì đám người liếc nhau rồi chậm chậm gật đầu Hôm nay chỉ còn một đường như vậy thôi Từ biềm than nhẹ một tiếng Hắn biết hồn thiên đế sẽ không ngu xuẩn Cho nên với tình huống hiện tại Hắn sẽ không về hồn giới Hoặc sẽ thi triển thủ đoạn che giấu hồn giới Tỷ nói là ẩn tàng không gian cực kỳ viên toái Nhưng đối với bộn sự của hồn thiên đế Thì có lẽ là không hề khó Với lại hồn tộc đã chuẩn bị hơn ngàn năm Chắc chắn đã đầy đủ mọi thứ rồi hy vọng tên kia không thể luyện hóa được đế phẩm đan nếu không thì tiêu viêm thấp giọng nói hắn ngẩng đầu lên nhìn người khác thì phát hiện ra họ đều mang vẻ sầu lo một khi hồn thiên đế đột phá thì thế gian này ai còn có thể ngăn cản hắn đây với tính cách có thủ rất báo quán những thế lực ở đây chỉ còn một đường là tiêu vong mà thôi suy nghĩ nhiều như vậy thôi mau chóng triệu tập nhân mã chạy tới hồn giới thời dịp hắn chưa chuẩn bị đầy đủ mà tìm hồn thiên đế không cho hắn có thời gian luyện hóa nó Nói không trường khi chúng ta động thủ Thì hắn sẽ bị đế phẩm đàn ép chết Cổ nguyên hít sâu một hơi trầm giọng nói Nghe vậy đám người cũng gật đầu À, đợi một chút Thấy mọi người đang bắt đầu rút lui ánh mắt Trúc khôn lóe lên cười Đã đến nơi đây tự nhiên không thể về tay không Các người hãy mở những tượng đá trong quảng trường này Đem ra ngoài đi Đám tiêu viêm sững sờ Nhìn quảng trường đằng xa Tuy rằng nơi này có rất nhiều dị họa Nhưng phẩm chất rất thấp Còn những pho tượng kia Khi đế phẩm Sodan bị bắt, đã trở lại bình thường chẳng có gì kỳ lạ. Tùy người vậy, tâm tình cổ nguyên không tốt, hắn phất tay, quay người hướng lối ra, lao đi, đám người kia cũng lối đuôi đi theo. Tiêu Yêm đi sau cùng, hắn kỳ quái nhìn Trúc Khôn, lông mày hơi nhú. Lão Long Hoàng này không đi làm chuyện vô vị, chẳng lẽ quảng trường và tượng đá này có cái gì cổ quái sao? Suy tư một lát không có kết quả, Tiêu Yêm liền cười hiếp mắt đi theo Trúc Khôn.